nghe địa những ngày cuối năm. Thân lò dò đi núp sau lưng của cha, ôm khư khư bọc đồ đựng đồ cúng và những bó hương. Chà con của tôi đang đi thắp hương cho tổ tiên, như chần nói là để mời tổ tiên về ăn Tết cùng với con cháu. Tôi đầy đầy gầm kính dày cộp lên, lầu đi vít sương mờ bám đầy ở trên mắt kính. Chà cũng thật lạ lùng, sao phải đi vào đúng ngày này? Không thấy sương mồ trắng xóa không nhìn thấy nổi đường hay sao mà vẫn đi?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 Tôi nhất nhất đi theo cha không dám bước một bước nào theo hướng khác. Tôi sợ với làn sương mù dày đằng này nếu không cẩn thận sẽ dẫm lên một ngôi mộ nào đó. Đầu đó có một vài bóng người chậm chậm xuất hiện. Tôi thấy thực sự sợ thoát tim. Còn cha thì vẫn điểm nhân bước đi. Nghe thấy tiếng của ông chào hỏi người quen tôi mới về đi một chút nỗi sợ hãi. Thì ra họ cũng đi thắp hương cho tổ tiên giống như cha con của tuổi vậy.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 Cái gì hôn sự, hôn sự của ai của con? Nghe truyện nhất tại doctruyenaudio.net